Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhún vai trước cơn gàn giờ của ông Thành Đạt và nói Có thể ông ta sẽ dám làm đấy Ông Thành Đạt cười khà khà nói Chết lần thứ hai chắc sẽ không đau hơn lần trước đâu nghe Câu nói của ông Thành Đạt chưa kịp dứt Thì có ngay tiếng chân chạy rầm rập ở bên ngoài Phản ứng của sinh rất nhanh Anh đẩy ông Thành Đạt vào căn buồng Buông màn cửa rồi đứng im chờ đợi sự việc xảy ra Quả nhiên tiếng ông Thành Danh vang lên ở ngoài sân Này cậu Sinh đã ngủ chưa Sinh giữ thái độ bình tĩnh bước ra và hỏi Thưa ông có việc gì mà ông đến đây vào giờ này cơ ạ Giọng ông Thành Danh nghe có vẻ đầy trịch thượng Nhà của cậu có mấy người Hai người Dường như ông có ý kiến kiểm tra hộ khẩu của chúng tôi chăng? Sinh lộ vẻ khó chịu nhưng vẫn nói. Ông thành danh phóng tiên nhìn vào trong nhà. Cậu nói hơi quá lời rồi đấy. Tôi chỉ muốn biết để coi sĩ số công nhân là bao nhiêu thôi. Sinh ra vẻ giọng chế diễu. Bao nhiêu thì đã có ghi trong sổ sách. Ông muốn biết thì cứ dở ra mà xem. Tội gì đi kiểm tra thế này cho nó mệt chứ Dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu hát ra Đôi mắt ông Thành Danh gợn lên nét hung ác Giọng ông ta chợt đanh lại Này, cậu nên nhớ nha Tôi là ông chủ làm việc rất có kỳ cương đấy Nhưng sinh cũng không để mình bị sỏ mũi liền nói Tôi nghĩ là mình chẳng làm điều gì vi phạm nguyên tắc của nông trường đề ra. Hơn nữa, tôi xin nhắc ông biết rõ là nhà này chỉ có mình tôi là công nhân của ông thôi đấy. Vậy còn một người nữa thì làm cái gì? Đó là ông chú của tôi. Ông ta đã ngoài tuổi lao động rồi, chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi. Cặp lông mày ông Thành Danh chợt nhíu lại. “thê! Ông ta đến đây ở lâu chưa? Từ khi tôi bắt đầu làm công nhân cho ông đấy. Có khai báo nhân khẩu với địa phương không hả? Thật nhiên là có rồi chứ. Mà ông điều tra gì gớm vậy? Sao không nhờ công an họ phối hợp cho dễ dàng hơn? Ông Thành Danh không quan tâm tới câu nói của Sinh. Mà thôi, cậu hãy gọi ông chú cậu ra đây để tôi nhận diện thử coi. Sinh lên giọng bực bội nói: "Có phải ông tình nghi chú tôi là hạng người gì phải không nào? Chú tôi hiện đang bị ốm nằm liệt giường cả tháng trời nay rồi. Nếu như ông không sợ người mùi xú uế thì hãy theo tôi vào đây." Nói rồi anh quay lưng bỏ đi. Thái độ dứt khoát này của Sinh khiến ông Thành Danh bỏ ngay ý định Ông đành cất tiếng Thôi thôi mà cậu sinh Xin lỗi đã làm phiền nghe Đứng nhìn ông Thành Danh và hai người nữa bỏ đi Xinh nghe nhẹ cả lòng suýt chút nữa thì anh em họ gặp nhau Để rồi không biết niềm vui hay bi kịch Sẽ xảy ra tiếp theo Rồi đóng cửa lại Xinh bước nhanh vào căn buồng Dành làm chỗ ngủ cho ông Thành Đạt Nhưng Anh đã phải đứng khượng lại vì chẳng hề thấy bóng dáng của ông đâu nữa lạ thật chuối không ở đây mà lại đi đâu giữa đêm hômm khuya khoát thế này đi đến ngôi biệt thự cũ hay là theo sau ông thành danh để thanh toán câu chuyện giữa họ đây điều gì thì sinh cũng chẳng thể an lòng được anh vặn to ngọn đèn lên tìm cái áo khoác mà vào người Rồi lao nhanh ra màn đêm lạnh cắt da cắt thịt Dù chính bản thân mình đang rất mệt Suốt cả một đêm tìm ông Thành Đạt khắp nơi nhưng không thấy Xin trở về nhà với thân hình rời rã Anh thấy người quá mệt buồn ngủ đến độ không sao cưỡng lại được Dù giờ phải làm việc trên đồi trà Anh nấu một gói mì ăn qua loa rồi đi tắm cho tinh thần sảng khoái Nhưng mà là nước lạnh buổi sớm mai, chỉ làm sinh tỉnh táo được một chút thôi. Khi anh mặc... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net